Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con đi chót lọt báo tin về là bố mẹ mừng rồi Nhưng mà đi hay ở là tùy con, bố không có ép Châm buồn dầu trở lại thu viện Đã toan lên thẳng văn phòng mẹ bề trên để hỏi ý Nhưng nàng lại lưỡng lửa, đứng rất lâu ở chân thang Rồi bỏ về phòng ngủ Nàng quỳ xuống ngay ở đầu giường Lần hạt cho tới quá khuya mới đi nằm Thêm một đêm mất ngủ Sáng nay Trâm ủi hoại Bó chiếu chuẩn bị mang đi giao Người nữ tu lớn tuổi ngồi làm việc bên cạnh Quay sang hỏi Dì Anna đau đấy à Có uống thuốc gì chưa Hay thôi Đi nghỉ đi Để tôi còn đi giao hàng cho Trâm cố nở nụ cười và đáp Không Em có ống đau gì đâu Hôm qua em thức hơi khuya Người nữ tu gật đầu nói Vâng, tôi ngủ được một giấc khá lâu Giật mình dậy vẫn thấy gì còn đang đọc kinh Trâm ôm bó chiếu đứng dậy Bước ngay ra cổng Định đã chờ sẵn bên khóm hoa Hơn một tiếng đồng hồ mới thấy Trâm đến Chàng lao nhanh lại và nói nhỏ Trâm về nhà ngay nhé Tôi tôi lại đó tôi chờ Nói chuyện ở đây không có tiện Về ngay nhé, về nhà Trâm ạ Tôi đi đây, tôi đã thưa chuyện với hai bác rồi Nàng gật đầu không đáp Giáo bước lại cửa hàng Trong lúc đó Định đạp xe Đến thẳng nhà Trâm ngồi đợi Bố mẹ Trâm đều đi làm cả Chỉ có Phương cô em gái của Trâm Đang phơi củi trước sân Vừa thấy Định nó reo lên Và hỏi một câu theo thói quen Anh Định bé Hiền đâu rồi Trang dựng xe đạp vào tường và đáp Nó đi học Ba má có nhà không Phương Câu hỏi dĩ nhiên là thừa thái bởi Định đã biết trước giờ này cha mẹ Trâm đều đi làm. Chàng ngồi xuống bậc cửa, vừa phụ Phương trẻ củi, vừa hỏi vu vơ những câu vô thường vô phạt. Đứa em Trâm ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao hôm nay Định lại kiên nhẫn ngồi đàm đạo với nó. Bình thường mỗi lần đến đây, Định vẫn dắt theo bé Hiền, giao cho Phương rồi vào nhà nói chuyện với bố mẹ Trâm. Vì có lời dặn của Trâm từ trước nên cả nhà ai cũng chiều trộn Hiền. Định ngồi một lúc thì Trâm về. Đứa em đứng ngay dậy, vào nhà lấy cái thúng và nói nhanh. Chị trong nhà hộ em, em chạy đi xếp hàng lãnh nhu yếu phẩm, tổ vừa với kêu đấy. May quá chị về đúng lúc. Nó chạy vụt đi khiến Trâm lo sợ nhìn quanh, vì chỉ còn một mình nàng với Định. Nàng nói theo. Lãnh xong về ngay nhá, nhanh nhanh lên em. Trâm mời Định ngồi ở phòng khách. Đối diện nhau qua chiếc bàn hình chữ nhật có bộ ấm tách đã cũ mềm. Nàng nghiêm chỉnh đan hai bàn tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên đồi cẩn thận úp cái nón lá lên. Lần đầu tiên Định có dịp quan sát Trâm thật gần, thật rõ mà không phải thấp thỏm lo sợ dùng cho chắp. Và càng nhìn, chàng càng thấy nao nao tiếc xót vì một người như Trâm đáng lẽ không nên đi tu mới phải. Chàng hạ giọng, tha thiết Từ hôm tôi ở tù về, vẫn mong có dịp được gặp Trâm một lần để nói vài lời cảm ơn. Nhưng chẳng có cơ hội. Trâm ngắt lời. Xin ông đừng gọi tôi bằng thân thật của tôi nữa. Định cười bướng bỉnh Tôi hiểu. Trước mặt người khác thì tôi sẽ kêu Trâm và Sư Anna. Còn khi chỉ có mình Trâm thì tôi cứ gọi là bằng tên cho nó tiện. Rồi chàng hạ giọng tiếp Trâm Ch đã nuôi con tôi mấy năm nay Nàng lại ngắt lời Đấy, ông cứ nhắc mãi chuyện ấy Tôi đã thưa với ông rồi Ông không phải nghĩ đến ơn nghĩa gì cả Chúng tôi làm việc lành Phúc Đức để dâng lên Thiên Chúa Và mẹ Maria Định giơ tay phân trần Trâm cứ để tôi nói hết đã Bây giờ tôi tính đem bé hiền vượt biển Nghĩ đến công lao của Trâm tôi thấy chỉ còn có cách trả ơn là mời Trâm cùng đi. Nếu Trâm bằng lòng thì tôi sẽ thông báo ngày giờ nhất định. Mọi việc thì tôi xin nói thật là đã thu xếp xong cả rồi. Xin xin Trâm đừng có hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu. Tôi nghe nói bên Mỹ cũng có tu viện như bên này. Mà Đạo Thiên Chúa bên ấy còn thịnh hành hơn cả Việt Nam nữa. Trâm sang đó tiếp tục vào nhà dòng, đó là ước nguyện của tôi. Châm lúng túng chẳng biết trả lời ra sao nàng cúi đầu nghĩ ngợi bức tượng thánh giái khá to đẹp nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện